Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng hằng cảm thấy không tức giận mà trái lạiằng muốn chạy thật xa khỏi cách khách sạn này nên cô đã đồng ý ngay hai người ra xe của Luân chạy đến quán Bibi cà nằm ngay sát bên bờ hồ sao nãy giờ ngồi mà anh không nói gì vậy Hằng nhìn qua Luân và hỏi nhưng Luân vẫn suy tư nhìn phóng tầm mắt về phía bờ hồ lúc này Hằng cũng nhìn theo và cô thực sự ngạc nhiên vì Luân chọn quán cà phê mặt từ đây Cô có thể nhìn lên chỗ khách sạn Hoa Thị, ngồi một lúc lâu sau Luân mới nói. Ngồi từ đây cô có thấy điều gì lạ lạ không? Hằng hướng theo mắt của Luân, cố nhau mắt nhìn nhưng Hằng không thấy điều gì quay qua với vẻ mặt và ánh mắt thắc mắc thì Luân lại tiếp. Khách sạn này phong thủy rất đẹp, đẹp nhất trong các khách sạn mà tôi đã từng đi. Nhưng tại sao... Luân dừng lại nhìn thẳng vào mắt của Hằng. Nhưng tại sao lại có những chuyện kỳ bí như vậy? Có phải là thế lực tâm linh hay không? Hay là một ai đó hoặc một tổ chức nào đó đang phá hoại gia đình nhà cô? Lúc này Hằng trầm tư lắm, suy nghĩ tới những lời nói của ông thầy hôm nọ mà mẹ mình đã mời về Hằng nói. Em cũng cảm thấy lạ, vì theo như những ông thầy mà mẹ em mời về thì tất cả đều nói phong thủy ở nơi đây rất tốt đẹp. Tuyệt nhiên không có một thế lực nào, nhưng có điều em chưa giải thích được. Hằng bỏ lừng câu nói và im lặng làm cho Luân tò mò và quay qua hỏi. Điều gì? Những điều chỉ một mình em thấy. Nếu anh nghĩ đó là một tổ chức hoặc một cá nhân, thì những điều em thấy nhưng anh không thấy thì đó là gì? Lúc này, những điều mà Hằng vừa nói cũng là điều mà anh băn khoăn nhất. Những thứ Hằng thấy đó chính là gì thì anh lại không dám hỏi. Vì sợ khơi gợi lại cho Hằng những ký ức không vui, nên Luân đã im lặng và nhìn ra bờ hồ. Suy tư, một hồi lâu sau Thì Luân mới lên tiếng Cho tôi hỏi cô chuyện này được không Đang im lặng Đột nhiên Luân hỏi làm cho cô thoáng Cảm thấy bối rối Cô nói, chuyện gì anh Luân tính hỏi rằng Hằng có sử dụng ma túy để dẫn tới ảo giác hay không Nhưng anh cảm thấy câu hỏi đó Không có phù hợp trong hoàn cảnh này Nên anh đã đổi câu hỏi Sao từ sáng đến giờ Cô cứ gọi tôi bằng anh vậy Chẳng phải cô ghét tôi lắm hay sao Hằng thoáng có chút ngại ngùng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô nhìn Luân mà chậm chậm nói. Từ tối hôm qua em đã có suy nghĩ khác về anh. Luân ánh mắt thắc mắc nhưng Hằng không để anh kịp nói mà tiếp tục. Bên ngoài nhìn anh rất lạnh lùng, nhưng trong lòng anh thực sự là một con người vô cùng ấm áp và chu đáo. Nên em đã... Hằng lại bỏ dở câu nói, rồi cầm ly nước của mình lên mà uống vội. Thấy vậy thì Luân ra điều trêu chọc. Đừng có nói là em thích tôi rồi nhá Rồi lại một nụ cười thật tươi về phía Hằng. Hằng nhìn Luân rồi đột nhiên nghiêm mặt lại. Anh đừng có cười như thế có được không? Luân đóng ngay khuôn miệng lại, tắt nụ cười. Thấy cái hành động này của anh mà không khỏi khiến cho Hằng nở một nụ cười. Và cô tiếp tục. Anh cười như vậy thêm một lần nữa là em yêu anh thật đấy. Lúc này Luân cũng á khẩu không nói được câu nào. Chỉ nhìn chăm chăm vào Hằng. Bị nhìn như vậy thì bất cứ cô gái từng trải nào trên tình trường cũng phải thoáng chút gì đó ngại ngùng. Nên Hằng đã quay mặt đi để tránh né ánh mắt của Luân. Ánh mắt biết cười và ánh mắt như một nhà ảo thuật đang thôi miền. Thôi miền trái tim của Hằng vậy. Lúc này nhìn Hằng thật là lâu. Xong Luân mới trở lại nét mặt bình thường, nhấp một ngụm cà phê. Và lúc này ánh mắt của anh lơ đãng nhìn sang một hướng khác. Anh hỏi, vậy giờ em tính sao? Tính sao là sao anh? Em tính sao về chuyện khách sạn Chứ em để như vậy là không tốt đâu Em cũng không biết nữa Đây là lần đầu tiên em gặp chuyện này Ok, thôi chúng ta về khách sạn đi Giờ anh có việc rồi Nói xong Luân đứng lên tính tiền và chở Hằng về khách sạn Luân cùng Hằng bước vào khách sạn Như những cặp tình nhân đang yêu nhau vậy Những nhân viên của khách sạn Thấy cô chủ về Đồng loạt quý chào Một nhân viên lễ tân lúc này lên tiếng Khi Hằng đã đi đến nơi Thưa cô chủ Chúng tôi đã dọn phòng cho cô rồi ạ Và chúng tôi cũng đã bật máy sông tinh dầu rồi Hằng gật đầu Và cùng Luân đi thẳng lên thang máy Đưa nàng về đến phòng Luân đợi Hằng vô phòng và tính quay lưng bước đi Nhưng anh sực nhớ ra một điều gì đó Anh quyết định đứng lại trước cửa phòng Hằng Và chờ đợi Khoảng 20 phút sau Thì điều Luân chờ đợi cũng đắt tới Hằng bỗng nhiên hét lên ở trong phòng Lúc này Luân không đợi Hằng chạy ra Mà anh đã dùng chân đạp thật mạnh vào cánh cửa Một phát đã bật tung ra Sập vào mũi của Luân lúc này là mùi tinh dầu xả Luân bất ngờ thấy choáng váng nhưng anh đã nhanh chóng định thần lại và chạy ngay vào trong phòng vẫn như ngày hôm qua Hằng đang ngồi đó bó gối thu lụa nghe chuyện hot nhất tại đọc